Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thu phục mà chúng nó tự nguyện đi theo Thầy nói đúng Quỷ yêu là tà vật tầm thường Có thể dễ dàng chấn áp thôi Nhưng chúng nó được lãnh đạo Bởi hai kẻ có đầu óc Trong một ván cờ Một con tốt mà sử dụng đúng cách Thì có thể giết chết Cả con vua Thầy, thầy hiểu không Bây giờ Sư mới vỡ lẽ Quả thật nếu đúng như vậy thì sự việc lần này nếu như chỉ dùng hai từ là tai họa còn quá nhẹ. Còn về phần nhà anh Khánh, về phần lá thư và cả sự việc ban nãy sư bị người ta ám sát thoát chết là nhờ cái vậy mà Lão Bạch đưa cho. Thằng bé nhân nghe xong cũng kinh ngạc, trong đầu hiện lên những câu hỏi Vậy Lão Bạch kia là ai? Khánh và hai con quỷ quan hệ gì? Liệu rằng sẽ còn những sự gì tiếp theo đây. Sáng ngày hôm sau, người làng lại một phen nhốn nháo. Cách không xa nơi hôm qua tìm được ông thu trên một cái cây to treo hai xác người đang đung đưa trong gió, hai cái xác gần như nát bấy. Chân tay cơ thể chẳng còn nguyên vẹn. Duy chỉ có phần đầu là còn lành lặn một chút. Có mấy người nhìn thấy sợ quá, ngất xỉu. Có vài người cứng vía tiến lên xem là ai. Thì nhận ra chính là Lão Thịnh và ông Chém. Không lâu sau thì ông Hùng và Sư cùng với thằng bé Nhân có mặt cũng đã đoán được cớ sự. Cả ba người cũng không hề ngạc nhiên. Chỉ là nhìn thấy hai cái xác nát bét như vậy thì họ cũng dùng mình là quá đội hải hùng vội vàng ông hùng cho người lên gỡ hai cái xác xuống bỗng nhìn một người quát để yên hai cái xác đấy đừng có động vào giật mình nhìn lại là một người đàn ông trung niên ăn mặc rách giới sư chợt kêu lên tuệ lâm đệ làm gì ở đây thằng bé nhân nghe sư nói thì dùng mình tuệ lâm Phải chăng chính là người đã bị trụ trì đời trước Trục xuất khỏi chùa Người đàn ông nọ đi lên Là ông gọi ta đến đây Đừng gọi ta bằng cái tên đó Từ lâu ta không còn là đệ tử Phật môn nữa rồi Nói đoạn Người đàn ông quăng lá thư về phía sư Ấy chính là lá thư mà sư viết Nhờ ông trưởng làng Mang đến chùa cầu cứu Ta gặp gã đưa thư ở cổng chùa Hắn nghĩ ta là người quét cổng Đưa nó cho ta Hừ, Quỷ hả thay vì cầu cứu mấy thằng đầu chọc nhờ ta chẳng phải là tốt hơn à a di đà phật sư đệ chuyện giữa hai huynh đệ thì nói sau đệ không cho dân làng dỡ xác xuống là cứ làm sao ông già ông chỉ tu phật pháp có khác làm sao nhìn ra được chứ một kẻ đã dấn vào ma đạo như ta thì ta thấy rất rõ có một lời nhắn ở trong cái xác xem đây. nói đoạn ông già nọ tiến đến gần hai cái xác lấy cây gậy gỗ lần lượt cậy miệng của hai cái xác ra từ đấy tỏa ra một luồng khói đen tụ lại thành hai khuôn mặt quái dị tiếng nói vang vọng cả trời đất nhân loại vô năng đây mới chỉ là khởi đầu thôi Tối nay, quân đội của ta sẽ ghé thăm các ngươi. <cười> Âm thanh đã kết thúc, làn khói đen tan biến theo cơn gió. Hai cái xác bỗng nhiên nhão nhoét ra, nhỏ tong tỏng trên đất, bốc lên cái thứ mùi kinh khủng. Mặt đất ở bên dưới cũng hóa thành bùn đen, cây cối xung quanh úa tàn người đàn ông kia rút trong tay áo ra một sấp giấy đen ném vào thứ chất dịch kia mà quát lên phá mà chú hỏa một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi đống dịch nhầy ngăn không cho đống dịch lan rộng bây giờ ông ta mới mỉm cười lẩm bẩm <cười> tối nay à quỷ à lại còn cả một đội quân à ước <cười> ta có trò vui rồi quá trưa ở nhà của ông hùng Chỉ còn lại ba người là sư thầy Ông Hùng và thằng bé Nhân Còn người đàn ông tên Tuệ Lâm kia Sau khi hỏa thiêu cái đống sắc thịt nhảy nhụa Được dân làng quỳ mộ Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net